và làm cho Dực Thảo cũng bất ngờ. Xin chia sẻ nha, trước khi chúng ta nghe chuyện ma của à, có thể là Tuấn Tăng hay Tăng Tuấn, tại vì không có để giấu. Chào anh Thảo, như thường lệ cứ đúng hai giờ kém mười lăm chiều là em mở chuyện ma của anh Thảo ra nghe. Em để ý có chuyện này ngộ lắm, hai chú chó của em cứ mỗi lần em mở chuyện ma của anh Thảo lên là hai đứa nó chạy vào ngã lăn ra ngủ mê man luôn mà trước lúc đó nó đang sủa um sùm ở ngoài sân đó anh Thảo theo em nghĩ chắc là nó ghiền cái giọng đọc của anh Thảo rồi cảm ơn anh Thảo nè cảm ơn Tuấn Tăng hay là Tăng Tuấn đã chia sẻ cái thông tin này rất là vui luôn à... <cười> Mình không phải là so sánh giữa người với lại những cái con thú cưng mình nuôi trong nhà. Nhưng mà có lẽ nó trở thành thói quen. Dược thật không dám so sánh vấn đề giữa chuyện ma của mình với lại à, những cái khác. Nhưng mà có những sự việc xảy ra như là ở những chỗ người ta hay tụng kinh, có chỗ mở kinh, có những con thú cưng trong nhà. Khi nó nghe tiếng kinh kể nó chạy lại nó nghe cũng có nữa. Hay là nghe quen rồi. Đến giờ đó nó ngồi để mà nó lắng nghe cho tới hết thời kinh chẳng hạn. Cái điều đó cũng có. Cho nên cái việc mà chúng ta nghe chuyện ma hàng ngày. Rồi cái giọng Việt Thảo trong nhà quen quen. Chính những con thú cưng của mình. Nó cũng quen cái giọng đó. Và nó ngủ ngon lành. Như vậy cũng là tốt. Rồi xin chia sẻ một chút vui. Trước khi chúng ta đi vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 408. Đó bao gồm những câu chuyện ma của nhiều người gãi về. Trong đó có Bảo Nguyện đạt độ toàn của Lisa Australia của Thảo sẽ kể nếu mà thời gian cho phép kể hết, còn nếu không chúng ta sẽ lại giữa trên, rồi ngày mai kể tiếp nha. Chỉ sợ trời sáng kể không kịp hay khi nó dài quá kể không ngồi. Chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện ma đầu tiên của Bảo Nguyễn. Đây là cái thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày hai tháng chín năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau: Con chào chú Việt Thảo, đây là câu chuyện xảy ra với con. Vào năm 2018, gia đình con có tổ chức đi chơi biển ở Florida. Florida là một tiểu bang ở tại Hoa Kỳ miền đông, miền đông Hoa Kỳ mà về hướng về phía phía phía nam, tức là Đông Nam, nha. Cái mỏm cuối và ra ngoài xa nhất là chỗ Key West có thể qua tới Cuba, cách Cuba khoảng 90 dặm mà gì thôi, chứ không có nhiều. Có những lúc mà sương mù không có, trời quang mây tạnh nắng đẹp, mình từ Florida có thể nhìn thấy, nhìn thấy Cuba. Thì gia đình con đi chơi ở Florida, khi đến nơi gia đình con có thuê một cái khách sạn, một cái nhà ngủ nha, một nhà nghỉ ở đó cũng nhiều ngày. Những đêm đầu tiên thì không có gì, tại vì ai cũng mệt và cái chuyến đi khá dài. Rồi đến là vui chơi liền cho nên mệt, nỗi ngủ nghỉ, vậy thôi. Khi mà qua ngày thứ hai, trong khi con đang ngủ, thì trong giấc mơ con có gặp một người thanh niên khoảng 30 hay 32 tuổi gì đó. Anh này rất bảnh trai, anh nắm tay con và anh dẫn con đi chơi. Mặc dù là giấc mơ nhưng mà con rất thích. Đi chơi rất vui vẻ Khi mà hết giấc mơ đến sáng Lúc đó con cũng nghĩ là một cái giấc mơ bình thường Nên con không có kể cho ai nghe Nhưng mà có điều là sau đó Cứ hệ mỗi đêm đến là cái anh thanh niên này xuất hiện Và xuất hiện ngay trong giấc mơ của con già Và dẫn con đi chơi Phải nói con đi chơi rất là thích với anh ấy Nhưng mà khi thức dậy thì con cảm thấy luyến tiếc vì con không được gặp anh ấy nữa, nó có một cái sự uh, nó nhung nhớ thì quá đáng nhưng mà nó cứ nó cứ ở trong. Nghe hot nhất tại đọc